Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà không nói với Châu Nhi tớ vậy cơ chứ Cô bị anh đưa đến một cách thẳng thừng Cô cứ đưa như tượng để anh đưa đi Khi đến nhà hàng rồi thì cô mới hoàn hồn trở lại Ờ, giám đốc à Lúc này đây cô mới tỉnh táo Quay sang nhìn anh cất tiếng hỏi Sao thế? Anh hỏi lại Anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Cô cất lời Anh muốn đập đầu vào cửa xe ô tô Với cô mất thôi Đưa đến đây rồi mà cô còn hỏi đi đâu? Cô có làm sao không vậy? Thì đi ăn trưa chơi đi đâu nữa? Thật là báo tay với cô nàng này luôn mà. Anh đành phải mở cửa xe rồi bước xuống xe. Đi qua mở cửa đỡ cô bước xuống. Lần sau cấm cô mang giày cao gót đi làm. Anh tức giận nói. Chân của cô bị trật mà cô còn mang giày cao gót. Cô còn muốn ngã nữa hay sao? Dám, giám đốc à? Tại sao anh lại không bương tha cho cô chứ? Cô mang giày cao gót, anh cũng không cho. Đúng là giám đốc ức hiếp nhân viên nhỏ lò cô mà. Anh và cô cùng vào trong nhà hàng ăn trưa. Đúng là giám đốc có khác, ăn một bữa ăn trưa có cần phải sang trọng như vậy hay không? Mà thôi, cô đi ăn chùa thì có sao đâu, cô cứ ăn cho thế giới yên đẹp thôi. Anh nhìn cô ăn trưa một cách ngon lành, không quan tâm đến anh đang nhìn cô. Cô giống một con heo, một con heo nhỏ thăm ăn nhưng rất là đáng yêu cô ăn ngon lành như vậy, không quan tâm rằng anh đang nhìn mình. cô vừa đói lại vừa mệt nữa. may là bà già trưởng phòng không hiểu vì sao bị đuổi, nên cô mới có thể an toàn. bà già đó cũng gặp quả báo rồi, dám hành hạ tôi và châu nhi sao? thật là đáng đời mà. tốt nhất là bị bà thất nghiệp luôn đi. ăn trưa xong anh và cô lại về công ty. cô thản nhiên về chỗ làm việc, không biết là mọi người đang nhìn mình mà xôn xa bàn tán. Châu Nhi vừa nhìn thấy cô thì vội vàng hỏi này hỏi nọ. Cô ăn no nên tâm trạng rất vui vẻ. Ngồi trả lời thản nhiên cho Châu Nhi biết. Rồi cô bắt đầu công việc của mình. Hai tháng sau. Từ lúc quen giám đốc đến giờ. Giám đốc và cô trở nên thân thiết hơn. Cô không cần phải tăng ca. Vì bà già trường phòng kia đã bị anh đuổi đi. Phòng ca con anh cũng thích cô. Và cô cũng vậy. Nên cô và phòng ca đã trở nên thân thiết hơn. Hôm nay không hiểu sao. Châu Nhi của cô buồn đời, rủ cô đi ba uống chiều. Suốt cuộc là Châu Nhi mới là người say khướt, cô còn phải đưa cô đồng nghiệp say này trở về nhà. Nhưng rời khỏi quán ba cũng đã về khuya, nên taxi cũng không còn. Cô đành phải đưa Châu Nhi say này trên phố vắng người. Châu Nhi này, nhìn nhỏ con như vậy mà tại sao lại nặng quá như vậy? Cô đỡ mà cũng muốn chết rồi nha. Đang loạn trạng với Châu Nhi bị say, thì một chiếc xe đắt tiền nào đó dừng ở trước hai người. Bên trong mở cửa xô xe ra là Phong Đằng, vị bác sĩ lần trước lúc cô bị chật chân đây mà. Phong Đằng dĩ nhiên nhận ra cô, cô gái đầu tiên được Mạc Tư đưa đến phòng khám của anh. Phong Đằng mở ra cửa xe rồi đi lại phía cô nói. Cô đang gặp các rối gì sao? À, anh bác sĩ. Cô dĩ nhiên là nhận ra Phong Đằng rồi. Một bác sĩ đẹp trai dịu dàng, còn hơn là tên giám đốc bá đạo đáng ghét kia. Phong Đăng nhận ra cô gái bên cạnh cô đang say khướt Thì vội đỡ cô gái kia giúp cô Không hiểu cô gái này uống cái gì mà nhiều vậy chứ Say đến nước như là muốn chết luôn rồi Phong Đăng đành phải bó tay chịu thua Để Châu Nhi say khướt lên xe À anh bác sĩ à, Anh bác sĩ anh đang định làm gì trâu Nhi vậy Tôi đều có ấy về nhà giúp cô thôi Nhà cô gái này uống say đang ở đâu Phong Đăng cất tiếng hỏi Cô khẽ khóc thầm trong lòng Từ sách của Châu Nhi lúc nãy đã bị ai đó lấy mất rồi. Có vẻ nhà cũng không thể vô. Còn nhà cô thì mẹ cô giờ này cũng đang ngủ. Bà lại hay bị đau đầu. Nếu làm phiền bà dậy mất thì làm sao bây giờ? Cô có biết nhà bạn mình sao? Phong đang nhớ mày cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu đáp. Không phải, mà là... Nếu nhà cô nàng này không về được thì tôi sẽ đưa về nhà tôi. Cô nàng này đang rất say, như vậy sẽ bị cảm mất đó. Phong Đằng vừa nói vừa đi lại xe đặt Châu Nhi say khướt vào bên trong. Cô đành ngậm ngùi đi theo. Cô đành phải làm phiền bác sĩ vậy. Mà Châu Nhi chắc chắn sẽ không giận đâu nha. Còn được vị bác sĩ đẹp trai như vậy đưa về nhà nữa chứ. Chia xe chạy đến biệt thự của Phong Đằng. Phong Đằng bế Châu Nhi say khướt về phòng của mình. Cô cũng ngậm ngùi đi theo. Bộ bác sĩ là anh, anh, em sao? Sao lần trước cô cũng bị anh bế vào phòng của mình. Lần này lại là bác sĩ nhưng người nằm trên giường lại là Châu Nhi. Nếu sáng mai Châu Nhi tỉnh lại, biết mình ở tràng nhà của nam thần này, chắc là quần nhiệt bác sĩ luôn quá. Bởi vì Châu Nhi hay mê xoái ca như vậy mà. Cậu để cô ấy ở đây cho nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.